Trường 846, mầm mống tâm hỏa. Nhìn tinh thể, hai màu xanh đỏ đang trôi lội giữa không chung, tiêu viềm khẽ hít hời. Thật lâu sau, mới để lén được kích động, bàn tay hơi cong lại, một cố hấp lực nhu hòa liền bộc phát mà ra. Đối với phục cố kình lực nhu hòa này, viên ma hạch đang mơ hồ tản rất dao động năng lượng đáng sợ kia không chống cự mà thuận theo từ giữa không trung lướt xuống, cuối cùng rơi nổi cách bàn tivi em chừng hai tấc. Thành hồng quang mang hời loé lên chiếu rọi khuôn mặt tiêu viêm, trong con người đèn nháy lấp lánh phản xẹ một luồng ánh sáng kỳ dị. Cái hình tiêu viêm bị ma này làm cho thất thần thì tự nhiên bên cạnh đột nhiên kéo kéo tay áo hắn, khiến hắn từ trạng thái thất thần đánh thức lại. Truy viem lấy lại tinh thần, lập tức đem ánh mắt rời khỏi viên ma hạch, thật sâu Trong mắt xẹt qua một chút hoảng sợ, vật đáng sợ này từ trong ra ngoài đều toát ra sự yêu dị. Không biết mà thú này, trước khi chết đến tuột cùng là dị thú kinh khủng thế nào? bạn tay nhoáng lên một cái, một cái hộp ngọc phỉ thúy liền hiện ra. Tiêu hiểm đối với mài mà hạch này cảm thấy rất kiêng kỵ nên hắn không dám kinh thường thúy chạm vào mà sử dụng một cỗ. nhu kình đem mà hạch bao bọc lại cẩn thận di chuyển vào trong hộp ngọc. Cáp. Khi hộp ngọc khẽ khép lại, nhằn cách hoàn toàn tia sáng yêu dị, từ ma hạch phát ra, tiêu viêm mới thả lỏng toàn thân, bàn tay khẽ vẫy đèm hộp ngọc cất trong nạp giới. Quả thật là một vật kinh khủng, sau khi thu hộp ngọc lại, tiêu viêm mới lau mồ hôi lạnh trên chán, đồng hồi ánh chợt phát hiện phía sau lưng cũng ướt đẫm mồ hôi, liền không khỏi khiếp sợ, thấp dọc mắng chỉ với một khối thi thể chết đi không biết bao nhiêu năm mà khiến cho hắn chật vật khổ sở như vậy. Nhiều năm qua, Tiêu Viêm mới gặp lại cái cảnh xác này, tim đập lên hồi nhưng hắn vẫn cảm giác may mắn và sung sướng, mặc dù đêm nay trải qua nhiều nguy hiểm, nhưng với lần này tu ngoại đã đủ bù hết thảy. Chỉ là cái thi thể mà thôi, vậy mà người bị giọm thành bộ dáng này thật là mất mặt. Nhìn thấy bộ dáng của Tiêu Viêm lúc này, tự nhiên đứng bên cũng che miệng cười khúc khích. Tiêu Viêm tức giận trừng mắt liếc nhìn tiểu nha đầu lại một cái, bất quá nhớ tới, hôm này, nếu không có sự trợ giúp của nha đầu này, chỉ sợ hắn chỉ có thể xử lý được phần lừa thi thể ma thú mà thôi, cho nên không so đo gì nữa, bàn tay vò mạnh đầu tự nhiên hớn hở. "Tốt lắm, mọi việc giải quyết xong rồi, ngươi cũng lệnh nghỉ ngơi, mà nhớ, tối nay không được nói bất cứ ai biết." Mặc dù Tiêu Viêm cũng không rõ ràng con ma thú chết tiệt này tuột cùng là loại ma thú nào, Nhưng từ đủ dạng nguy hiểm mà tối nay hắn phải chịu Thì rõ ràng nó tuyệt đối không phải thứ tầm thường Nếu việc này lộ ra ngoài chỉ sợ lập tức đưa tới phiền toái không thôi Đối với điều này tự nhiên cũng hiểu Nên cũng không đấu võ mồm với tiêu viêm Dù sao Nó cũng đã có được 10 miếng xương gài Cực kỳ cứng rắn và sắc bén kia Là đã cảm thấy mĩ mãn rồi Ngay lập tức gật gật đầu sau đó chuyển thân Chọn tóc đuôi ngựa Màu tím phất qua trước mặt tiêu viêm Ngành ngàng tông cửa đi ra Đuổi được bà cô nhỏ này xong Tiêu viêm cũng thở dài nhẹ nhõm Tè áo vùng lên Một có kình phong tuôn ra Đóng cửa phòng thật chặt lại Hắn ủi hoại vươn vai Hơn nửa đêm khổ sở tiêu hào năng lượng cũng không nhỏ Thân hình lập tức lao nhanh lên giường Chỉ nghe tách một tiếng búng tay Ngọn đèn dầu trong phòng Cũng liền phụt tắt Một đêm mạo hiểm cứ như vậy trôi qua Từ trong đó hung hiệp Nhưng lại khiến cho tiêu viêm thu hoạch cực kỳ lớn Ách xỉ Sáng hôm sau Cửa phòng đột nhiên Đóng chặt cũng chậm rãi mở toan Tiêu viêm từ từ đi ra con người hiếp lại nhìn ánh mặt trời Trên cao không khỏi mỉm cười Hắn đi vào sân đấu khí bên trong cơ thể Tùy ý vận chuyển Và tứ chi bách hại hey. Cảm thụ được lực lượng tràn đầy cơ thể Tiêu Viêm khẽ quát ra một tiếng, thân hình chuyển động, một bộ quyền pháp mảnh mai thi triển ra, lưu loạt sinh động, không khác gì mây bay nước chảy. Không có chút nào ngưng trệ, bộ quyền này mặc dù không phải đấu khí cao thâm gì, nhưng dưới đấu khí hùng hồn của Tiêu Viêm lại phát động thành thế không nhỏ. Quyền phong đánh ra khiến lá khô trên mặt đất bay tung tóe khắp xung quanh. Một bộ quyền pháp đánh ra thông sướng như vậy, mãi lát sau Tiêu Viêm mới thu quyền lại, chẳng biết có hay không do hùng hút vào một hơi. Thanh hồng huyết dịch ẩn cho năng lượng cuồng bạo kia mà tiêu viêm cảm giác thời điểm bạn thuần xuất quyền lực đạo với sơ trước kia có sự tăng lên rõ rệt bộ bộp khi tiêu viêm thu quyền một chàng vỗ tay vang lên tiếng cười cũng theo sắt mà tới đấu khí thật hùng hậu dù cách xa như vậy nhưng đấu khí trong cơ thể ta cũng bị người kích thích không thôi Cưởng giả đấu hoàng quả nhìn là danh bất hư truyền nghe được tiếng vỗ tay Tiêu viêm quay lại liền thấy tiêu lệ chẳng biết lúc nào đã đứng trước cửa viện từ cười nhìn hắn. Nhị ca. Tiêu viêm cười lớn hướng tiêu lệ kêu một tiếng. Nhị ca xem giờ đấu khí của đệ đệ người hùng hậu như vậy chắc không phải đấu hoàng sơ kỳ thôi chứ hả? Tiêu lệ vừa cười bước vào nghi ngờ hỏi cần giả đấu hoàng sơ kỳ hắn cũng đã gặp nhưng đấu khí đối phương không thể khiến cho đấu khí cơ thể hắn thay đổi như vậy. Cà cà cứ xem là tự tình đấu hoàng đi. Tiêu viêm thoải mái cười. Đối tiêu lệ quả thực không cần dấu giếm điều gì. đương nhiên tùy hắn bề ngoài biểu hiện tứ tình đấu hoàng. nhưng chân trứng chiến đấu. Giữ sức địch lại đấu hoàng định phong. Thậm chí khi hắn thi triện một ít con bài tù. Thì dù là đấu tông cường giả. Hắn cũng có thực lực đánh một trận. Quyết điểm duy nhất là sau đó cường giả. Chiến đấu xong hắn sẽ đem cái mặt của mình vào tu bộ cực lực. Ngay thấy Tiêu Viêm trả lời, mặc dù sớm đã có chuẩn bị, nhưng trên mặt của Tiêu Lệnh không nhịn được mặt tràn đầy kinh ngạc, y khẽ khụ lắc đầu thờ dài, tốc độ tu luyện của đệ quả thật khiến người khác xấu hổ chết mất. Nhị ca giờ cũng là đấu vương đỉnh, tốc độ tu luyện cũng không chậm, chỉ cần thời gian sẽ đột phá đấu hoàng, vệ sinh đan kia sẽ hoàn toàn phá giải. Ánh mắt Tiêu Viêm lướt qua trên người Tiêu Lệnh, lấy nhãn lực của hắn tự nhiên nhận ra, nhị ca hắn đã là Đấu vương định phong cách đấu Ho hoàng một đường rất mỏng từ hai năm này ta thường xuyên đến tầng dưới cùng thiên phận luyện ký tháp trong nội viện tu luyện tốc độ tu luyện so với bên ngoài nhanh hơn không ít có điều đáng tiếc là tâm họa ở giữa trường khô Kiệt điều lệ bất đắc dĩ nói nghe vậy từ vi hơi xấu hổp xem ra lần này hắn cần nghĩ cách bổsùng một luyện pháp an toàn nếu không hắn không có khả năng cứ cách một 12 năm lại quay về nội viện bổ sung tâm họa dù sao ai biết được Lần bế quan sau có kéo dài vài năm hay không? Mà việc này cũng không phải mới diễn ra một lần. Xem ra tâm hỏa đối với tốc độ tu luyện nhị ca thực có tăng phúc không nhỏ. Sơ sơ cầm, tiêu viêm đột ngột chậm ngầm nói. Quả thực là hữu dụng. Tuy nhiên, từ tầng 1 của thiên phần luyện kỹ tháp trở lên thì không có mấy hiệu quả. Tiêu lệ gật gật đầu. Sau này nhị ca không cần tiếp tục đi vào đó tu luyện. Tiêu viêm chậm ngầm một lúc rồi cười xòa dưới cái ánh mắt nghi hoặc tiêu lệ, hắn cong tay búng ra một ngọn lửa vô hình bốc lên lợn lờ ở đầu ngón tay. Vô hình hỏa giống như một con rắn nhỏ xoay quanh tiêu viêm rồi đầu ngón tay hắn đột nhiên đâm ra, điệp nhẹ lên lồng ngực trái tim tiêu lệ. Xuy, nhiệt độ nóng bỏng phát tán phần ngực áo của tiêu lệ trực tiếp hóa thành bụi phấn. Vô hình hỏa diễm chạm vào thân thể y rồi phát tiếng xuy xuy, thân thể tiêu lệ đột nhiên căng thẳng, mồ hôi to nhạt đậu từ trên trán nhanh chóng chảy xuống. Bất quả y không hề phản kháng Mà nghiến răng, nghiến chặt Mạnh mẽ Chúng chọi sức nóng toát ra từ ngọn lửa Y biết tiêu viềm tuyệt không làm Bất cứ điều gì làm hại tới y Vô hình chi hỏa kéo dài trong giây lát Rồi vô cùng quỷ dị trực tiếp Xuyên qua da thịt tiêu lệ đi vào Trong thân thể Khi vô hình chi hỏa dung nhập hoàn toàn Tại phần già chỗ trái tim xuất hiện Một cái hoa văn hình ngọn lửa Hoa văn ngọn lửa xuất hiện Thân thể tiêu lệ liền thả lỏng y lau mồ hôi trên trán, nhìn Hoa Văn ngọn lửa trĩ ngực cười khổ, "Tam đệ, ngươi làm gì vậy?" Sắc mặt Tiêu Viêm hơi tái nhợt, hắn nhìn Tiêu Lệ cười nhẹ, "Đây là đệ sử dụng vẫn lạc tâm viêm để lại mầm mống tâm hỏa trong cơ thể huynh. Ngày sau tu luyện, huynh chỉ cần sử dụng đấu khí để nó kích hoạt là có thể thu được hiệu quả mạnh hơn so với tầng dưới cùng thiên phần khí tháp. Hơn nữa theo đệ dự đoán, điểm tâm hỏa nhỏ này có thể duy trì thời gian 2 năm." độ cho huynh đột phá tới Đấu Hoàng, khi đó hiệu quả giúp nâng cao tốc độ tu luyện của điểm tâm hỏa này sẽ trở nên yếu đi rất nhiều, dù có biến mất cũng đừng lấy làm lạ. Tiêu Viêm biết phệ sinh đan trong cơ thể tiêu lệ chưa hoàn toàn phát giải. Nếu không thể trong thời gian nước định đột phá cảnh giới Đấu Hoàng thì cuộc sống nhịn ca hắn sẽ kết thúc, cho nên Tiêu Viêm không tiếc tiêu phí đại khí lực gieo một mầm mống tâm hỏa trong cơ thể tiêu lệ. Kể từ đó, độc lộ luyện của nhị ca hắn chắc chắn nhanh hơn không ít thế vậy ti tiêu lệ nhận ra trên có mặt tràn ngập phải kinh ngạc cùng vui mừng đối với thủ đoạn của điều viêm thì cũng cảm thấy ngạc nhiên không thôi có điều ngẫm lại trong cơ thể tiêu viêm vốn là loại tâm họa vẫn nạ tâm viêm này thì sự kinh ngạc cùng sợ ãi kia mới giảm xuống phần nào tiểu từ này thủ đoạn của người thực càng ngày càng nhiều tiêu lệ vỗ vỗ bạc vaii tiêu viêm thoải mái cười Tiêu viêm cũng cười cười, vừa định nói chuyện thì trưởng lão của tiêu môn đột nhiên đi vào trong viện. Sau khi thấy hai người liền bậm báo. Hai vị môn chủ, đại trưởng lão Tù Thiền mời các ngày tới tiền viện. Ông ấy nói, ưng sự não nhân đã ra khỏi thành. Ngày mới lời lại đồng từ tiêu viêm nhất thời co lại. Hắn lập bẩm rốt cuộc cũng chịu ra khỏi thành rồi sao? Trường 847 theo đuôi Khi tiêu viêm cùng tiêu lệ đi ra đại sảnh bất ngờ thấy trong đó đã không ít người, thậm chí tự nhiên tự ý tiên cũng đang ngồi ở đó. Tô thiên đang chán nản đợi trong đại sảnh trở tới hai người tiêu viêm. Từ cửa đi vào liền rạng rỡ thị nữ bền tay mắt banh nẹ, đem hai cánh ghế dựa đặt ở vị trí đứng đầu. Hai người chậm rãi tiến vào trong đại sảnh cũng không cách khí mà ngồi xuống ghế hướng Tô thiên cười nhẹ. Đại trưởng lão, có tin tức của ưng sơ lão nhân rồi à? Tô Thiền khẽ gật đầu chậm rãi nói. Theo tin tức tình báo lúc trước, tựa hồ ưng sơ lão nhân ra khỏi thành. Có điều kỳ quái lão xã hỏa này không thèm che dấu hành tung, người có đoạn đường đường chính chính từ cửa đông môn nơi bố trí rất nhiều tai mắt đi ra. Hiện giờ bên trong hắc hoàng thành, có lẽ không ít thế lực đã nhận được tin tức. Nghe vậy, tiêu viêm câu mày lại. Vì ưng sờn lão nhân này Rốt cuộc muốn làm gì đây Dưới cục diện như hộ sinh mồi Mà vẫn làm ra cái hành động phách lối như vậy Dù lão có là cương giả đấu tông Thì đối mặt với Đám người tham làm như làng sói kia Cũng rất phiền toái chẳng lẽ đó là mùi nhừ không phải chân thân tu luyện nhàn trán. Trong đám người định có ba cường giả, bọn họ nhìn thấy bóng lưng của Ứng Sơn nhân từ rất xa đều có cảm giác kinh sợ. Chẳng lẽ Ứng Sơn nhân có khả năng tìm được một đấu tông cường giả làm thế thân? Nếu quả thực như vậy, lão chỉ việc trực tiếp bỏ đi với hai cường giả đấu tông cùng song hành thì cả Hắc Giác vực không có bao nhiêu người dám đứng ra ngăn cản. Tô Thiên lắc lắc đầu. Chẳng lẽ hắn thực sự nghĩ một mình Một ngựa có thể chống đỡ được đống đảo thế lực cùng cường giả Hắc Giác vực sao?" Từ Viêm nhíu mày, khó hiểu. Lấy tính tình ngang ngược hăng, làm đó lão gia kia khó lẽ không bài trừ giả thuyết này. Tô Thiền đối với lời nói tùy ý của Tiêu Viêm hơi chần chừ một chút mới nói: "Vậy vậy Tiêu Viêm không khỏi trợn mắt, nếu thật là vậy, lão gia hỏa đó không phải là quá kiêu ngạo sao?" Lấy nhãn lực của lão tự nhiên cũng có thể nhận ra Nhưng trong phòng đấu giá không chỉ có một vị đấu tông như lão có hứng tú với bồ đề hóa thể tiên. Nếu chỉ là người bình thường thì hắn có thể ỷ vào thực lực chính mình không kiên kỵ. Nhưng đối với cường giả đồng cấp, lão không có khả năng sự sự như vậy. Mà viềm cốc có động tĩnh gì không? Ngón tay tiêu viềm gói nhẹ lên bàn đột nhiên hỏi. Bọn họ cũng nhận được tin tức ưng sờ lão nhân ra khỏi thành hiện giờ bám ngay phía sau hắn. Không sa, xem bộ dáng tựa hồ không có ý định lập tức xuất thủ. Tô nói, Tiêu Viêm gật đầu suy nghĩ một lát rồi chậm rãi đứng dậy, chậm giọng nói: "Đã như vậy chúng ta liền hành động thôi, cứ ở đây suy đoán lung tung không giải quyết được gì, bằng không đi theo Ưng Sơn lão nhân để xem cuộc lão giấu gì." Dù sao, theo ta nghĩ, mức độ quý Bồ Đề hóa thể thì một người tính tình cẩn thận như Ưng Sơn lão nhân tất nhiên không giao cho ai mang đi dù lão có sự tự tin cao độ đối với thực lực bản thân mình. Được. Đối với đề nghị của tiêu viêm không ai cự tuyệt, dưới mệnh lệnh của tiêu viêm và trở hóa tù thiên, tiêu môn cùng giá mọc viện bắt đầu thu thập mọi thứ, lặng lẽ sau đại viện rời đi, nhanh chóng ra khỏi Hắc Hoàng Thành, và truy sát theo hành tung ưng sơn lão nhân. Ngay khi đoàn người tiêu viêm mới rời khỏi Hắc Hoàng Thành không lâu, tin tức bọn họ bỏ đi cũng nhanh chóng tới Hắc Hoàng Tông, Tại phòng nghị sự bên trong Hắc Quảng Đông, Thiên Hành sắc mặt hững hờ nghe thám tử hồi báo, lúc lâu mới khẽ gật đầu phất tay choán lui, không nghĩ tới Nham Kiêu lại lại cùng đám người Tiêu Môn. Việc này có chút phiền phức a, nó như vậy bên chúng không phải là có hai gã đấu tông sao? Phía sau Mạc Thiên Hành, Tề Sơn nhị thám tử lùi ra cau mày nói: "Nếu không phải Nham Kiêu cùng bọn chúng quen biết thì chắc chắn đám người Tiêu Môn này đã đem Sích Pháp đấu ký" có được trong đại hội đấu giá tặng cho hắn thúc đẩy hai bên hợp tác. Mạc Thiên Hành gật đầu, vẻ mặt hơi đổi. Nguyên bản lão đang nghĩ đến chuyện tại vòng đấu giá, tiêu viêm và tiêu mồm giờ đã rõ ràng kết thành tổ hội, vậy không ngờ đã trở thành một khối. Bây giờ làm sao? Hiện giờ bọn chúng hợp tác khiến cho lực lượng trở nên mạnh hơn, đừng hòng nghĩ đến chuyện chiếm được phá tông đàn. Mạc Nhai nghe như vậy không khỏi sốt ruột, phá tông đàn đến cả Tế Sơn cũng không lệnh chế lỗi, cho nên lũ không lấy được một viên từ tay Tiêu Viêm thì không biết đến tháng năm nào mới có được. Vội cái gì, hiện giờ bọn chúng hợp tác với nhau, chẳng lẽ người có tư cách phá rối sao? Hai gã đấu tông thì đến cả ta cũng không dám động thủ nữa là. Hiện tại cứ lặng lặng chờ xem bọn chúng, rõ ràng là đi theo ưng sơn lão nhân, nhưng lão gia họa này không phải hạng vô dụng, muốn đoạt Bồ Đề hóa thể tiên trong tay lão không phải chuyện dễ dàng. Sắc mặt mặc khinh hành trầm xuống quát mắng, bị mặt thích hành cảnh khiển trách. Mạc nhài, oán khí đầy bụng Nhưng đành nuốt xuống hậm hực Mà không dám nói câu nào Tông chủ, ta thấy hành động của ưng Sơn lão nhân lần này không hợp lý Với tính cách cẩn thận của lão không có khả năng Trắng trợn, không kiêng lệ gì rơi khỏi thành Lão thừa biết ngoài thành Có rất nhiều cương giả đang đợi Tề sơn cao mày chân trừ một chút nói Lão do hỏa này xưa lại cực kỳ xạo trá Tất nhiên không thể làm chuyện hồ đồ như thế Quân mặt mạc tiên hành Hiện lên lụ cười quỷ dị nhẹ giọng nói, Nhìn thấy lụ cười bí hiểm của Mạc Thiên Hành Tề Sơn và Mạc nhai bên cạnh âm thầm liếc nhau Trong khi hai người nghĩ Mạc Thiên Hành sẽ nói tiếp Thì Lão lại im lặng Làm cho Tề Sơn phải dè dặt cẩn thận hỏi Tông chủ biết Lão già hỏa kia định làm gì sao Đến lúc đó các người tự nhiên sẽ rõ Hắc hắc Bồ đề hóa thể tiên này hắc hoàng tông ta Lão đưa ra dễ dàng như vậy Mạc Thiên Hành phất phất tay Trong ánh mắt hiện lên chút lạnh lạnh cười gần Hiện tại thì sao chứ Cứ nhìn các thế lực cùng ưng sư náo nhân dây dưa đi, người chết càng nhiều càng tốt." Nghe vậy, Tề Sơn và Mạc Nhan ngơ ngác nhìn nhau, bất chợt cười lớn. "Ai, nếu không phải Hắc Hoàng Tông ta nghiên cứu lâu như vậy, chưa từng tìm được chút tin tức nào từ Bồ Đề Tâm, cũng không đem thứ này ra đấu giá đâu." Ánh mắt nhìn xa xa ngoài Hắc Hoàng thành, Mạc Thiên Hành khẽ nhíu mày lạnh lùng. "Có điều Mạc Kệ đến cùng nó có nghiên cứu ra điều gì hay không?" Thì cứ giữ lại bên mình vẫn là tốt nhất Hắc hoàng tông ta nếu không chiếm được cái gì Thì những người khác cũng đừng mong có được Trên ngọn đồi nhỏ Đám người tiêu viêm nhìn xuống con đường Lớn len lõi qua khu rừng Phía đầu đường một lão giả tóc muối tiêu Tựa như chẳng biết Để ý đến bầu trời không khí xung quanh Cứ thế mà chậm rãi bước tới Ở phía đằng xa xa Rất nhiều bóng người ẩn hiện Từng ánh mắt tham lam nóng rực xuyên qua đám cây rừng rậm Dày đặc rất cao tập trung trước thân hình rắn rúa phía trước, mặc dù trong lòng có tham lam đốt cháy lý trí, thì trước thực lực kinh khủng của Ứng Dương lão nhân, ai lấy điều không dám có lừa điểm manh động, bọn họ chỉ không ngừng bám theo sau. Vất quá, càng bám càng làm cho lòng tham sôi sục, đến một lúc nào đó cũng sẽ bùng nổ, quả thực sức hấp dẫn Đề hóa thể tiên đối với tất cả đều khó cưỡng lại. Lão gia hỏa này một chút nóng nảy không có sao, tình dục như vậy mà đi chẳng phải sẽ khiến càng ngày càng nhiều người hấp dẫn tới sao?" Truyền đổi, Tiêu Lệ nhìn thân ảnh đại trong rừng kia nhíu mày bực bội. Bên cạnh Tiêu Lệ, Trương Viêm và Thiên cũng khẽ cau mày. Cử động của Ứng Sơn lão nhân khiến cho bọn họ cảm thấy nghi ngờ. Theo lẽ thường mà nói, khi chiếm được bảo bối chân quý như vậy, tự nhiên phải lấy tốc độ nhanh nhất rời đi chỗ thị phi này. Vậy mà lão gia hỏa này hết lần này tới lần khác bày ra một trò kỳ quặc như vậy. Chẳng lẽ lão thực sự nghĩ sẽ lấy thực lực bản thân chống lại nhiều cương giả hắc sắc phục như vậy. Trong rừng càng lúc càng xuất hiện nhiều hơi thở, không ít kẻ thực lực không bình thường, chỉ cần một người nhị không được ra tay sẽ dẫn động đến rút dây động rừng, nhất định tạo thành một cục diện hỗn loạn, đến lúc đó Ứng Sơn lão nhân sẽ gặp phiền phức không nhỏ. Tô chậm rãi nói, Ti Viêm khẽ gật đầu, ánh mắt đảo xung quanh rừng đột nhiên nói, bọn người mà Viêm Cốc đâu, có lẽ là đang theo dõi Ứng Sơn lão nhân, có điều đền này bọn người ma viêm cốc tới đây toàn là cường giả thân thủ không kém, trú ngẩn nấp trong rừng khó mà phát hiện được. Tô Thiên thấp giọng nói, Tiêu Viêm gật nhẹ, ánh mắt quét về hướng đường lớn trong rừng, chăm chú nhìn theo bóng lưng ưng sơn lão nhân, chẳng biết tại sao hắn cảm giác điều gì đó không đúng. Mọi người đều nói lão gia này thận trọng xảo trá, nhưng hành vi bây giờ của lão thật có chút không phù hợp với bốn chữ này. Ngay khi ý niệm của nàng quanh quẩn trong lòng Tiêu Viêm, thì đám người vẫn đang đi theo phía sau. Ừ, Sơn lão nhân đột nhiên rối lại Cảm nhận được sự xôn xao Tiểu viềm khẽ chớp mắt rồi ngừng lại Thì thầm, rốt cuộc là chịu động thủ rồi sao? Trường 848, giỏ xét Bầu không khí quỷ dị đang bào phủ trong rừng đột nhiên cô động lại Dưới áp lực đó, chừng mười bóng người chè mặt trong đám người đi theo phía sau kia chậm rãi đi ra từ bọn họ phát ra sát khí đầy hung mãnh, chẳng nhiều muốn cho người khác thấy được, bọn họ vì đạt được lợi ích tiền tài có thể chân chính hóa thành những tên lưu manh tàn ác. Thấy 10 người đột nhiên đi ra này, đám người bám trụ sau ưng sợ náo nhân chậm rãi dừng lại, hàng loạt ánh mắt khác thường lập tức tập trung bọn họ. Trong cái bầu không khí quỷ dị này, chỉ cần có người khế động thôi, Là tất cả những gia họa vốn đã bị ngọn lửa tham lam tiêu đốt lý trí lãi giờ Sẽ triệt để đem chút ai e ngại còn xót lại tiêu hủy Đồng loạt ra tay Hơn 10 người bịt mặt giống như là một tiểu đội Có điều thực lực cũng không kém Gã lam tử đầu tóc rối tung kia hình như kẻ gẫn đầu Xem khí tức rõ ràng là một gã đấu vương Mà người xung quanh gã hiện nhiên không kém Tại vùng đất hỗn loạn như hắc sắc vực đi lối làm chuyện gì, ánh mắt đều vạch nhìn xa một chút, nhưng dưới tình huống bị hấp dẫn bởi lợi ích tuyệt đối thì hết thảy mọi thứ cả mạng sống đều có thể bỏ lại phía sau, chính điều này là căn nguyên cho mọi sự hỗn loạn của Hắc Giác vực. Bởi vậy, mặc dù ai lấy điều biết mình đang đi theo lão cường giả đấu tông hàng thật rất thật thì lòng tham vẫn sôi sục, dục dục bọn chúng bám theo, thậm chí một số người lớn gan trong đó cuối cùng nhịn không được Sự thèm muốn trong lòng bắt đầu khẽ động Thế công Hơn 10 người đàn ông nguồn ngụt, ngụt khí thế hung ác Chính là những người như thế Mới lăn lộn vài năm trong hát giác vực Bọn chúng đối với sự tích nằm xưa Vị tiền bối ưng sơn lão nhân không rõ ràng Hiện tại chúng chỉ biết là Phải đoạt lấy bồ đề hóa thể tiên từ người lão Nếu đạt được Thì hy vọng trở thành cường giả đỉnh cao thế giới Đến lúc đó đừng nói hát giác vực cho dù cái đại lục đấu khí đều phải run rẩy dưới chân. Mười mấy người này dù tham lam nhưng rõ ràng có vài phần bồn sự. Một vài người rời khỏi đoàn đội thân hình nhấp nhoáng như bóng quỷ dị, biến mất giữa rừng rồi âm thầm kết thành trận hình vây quanh ưng sờ lão nhân, không ít thế lực trong rừng lúc này đều ngừng lại. Đưa ánh mắt thương hại nhìn về chỗ bóng râm trong rừng, đúng là một đám tùm tép không biết trời cao đất dây, không biết chữ chết viết thế nào. Bảo bối dù tốt, nhưng có mạng còn hay không để lấy. dưới ánh mắt soi mói đó, đám người kia nhanh chóng mượn hoàn cảnh âm mưu trong rừng mà bao vầy tứ phía xung quanh ưng sơ lão nhân. dưới một hiệu lệnh lặng lẽ, mười mấy bóng đèn đột nhiên dữ dội từ trong rừng lao ra không hề âm ý là hét Nhưng trong tay mỗi người đều cầm một thứ binh khí sắc bén, lập ròe hàn quang, mang theo ý sát lồng đậm, mà tạo thành vần đa học mang nem tất cả bộ vị yếu hại trên thân thể ưng sơn lão nhân phủ xuống. Phút, đạo mang từ trên trời giáng xuống quỹ dị, cắt ngọt qua thân thể ưng sơn lão nhân, sau mười mấy cái bóng kia cũng lặng yên đáp xuống mặt đất, thân hình bất động, bản chư đưng sơn lão nhân chỉ thoáng dừng lại một chút, ngay cả đầu cũng chưa từng ngẩng lên, tiếp tục nhấc chân chậm rãi bước trong rừng, theo mỗi bước chân của lão từng thân thể đám người lọ cũng quỷ dị rũ xuống. Sức sống thoát đi từ lúc nào Hơn 10 người thân thủ không kém Cứ như vậy nháy mắt Không minh bạch mà chết Khiến đoàn người đông đúc phía sau không khỏi hít một hơi lạnh Đối với thực lực khủng bố của ưng sơn lão nhân Họ cuối cùng cũng có thêm một ít hiểu biết Từ đó một bầu không khí áp lực lặng lề Bắt đầu bao phủ cảnh rừng càng rắc Thành đầm nhánh cây đột nhiên gãy Vàng lên giữa rừng Đánh vỡ bầu không khí lặng lề áp ách Sau đó là vô số ánh mắt tiếp tục bắn về phía bóng giả lùa đang đứng lững thững bước đi kia, một chút tham lam cùng điên cuồng tận đáy lòng. Nháy mắt dần dần xuất hiện, vùn vút, sau khi lòng tham lội lên, đột nhiên từ trong rừng phát ra vô số tiếng xé gió chói tai. Chỉ cần lão giả kia xoay người lại, liền có thể thấy vô số mũi tên ẩn chứa kinh khí kinh người từ một góc âm u, vô thiên cái địa mà bão xuất ra. Những mũi tên này bắn ra dày đặc như mua. Nhưng mà, dù thế, khi cách ưng sơ lão nhân, tầm một triệu đột nhiên dừng lại hết, rồi được một lực lượng quỷ dị điều khiển chậm rãi xoay đầu bùng lộ về phía che phủ cái đất trời, mưa tền phát ra hàng loạt những âm thanh hưu hưu, sau đó vô số những tiếng kêu thảm thiết vàng chấn động cả mảnh núi rừng. Giết lão đi, chỉ cần giết lão lấy được bồ đề hóa thể tiên. Có bồ đề hóa thể tiên là có thể tìm được bồ đề tâm khi trở thành cương giả đố thánh thì cả hắc xác vực thuộc về chúng ta. Những tiếng kêu thảm thiết vang lên vẫn không làm cho những người bị lòng tham che mờ lý trí lùi bước mà ngược lại dưới máu tanh đỏ sẫm đã khơi dậy hùng tính không ít kẻ. Chờ sau khi tiếng giống giận vọng vang, cả mảnh núi rừng lập tức loạn, vô số người mang theo vũ khí điên cuồng nhắm ưng sơn lão nhân liều tới. Nhìn thấy hai mắt đỏ ngầu, thế nhưng chứng tỏ bọn chúng đã trở thành giá thú khát máu không còn lý trí. Đối với đám ô hợp liều chết xung phong kiểu này, ưng sợ lão nhân chưa hề tỏ bối rối. Lão nhẹ nhàng sợ tay nhấc chân bạo xuất, hàng loạt sợi tơ đấu khí kinh người, và một kẻ nào nó quét chúng thì trừ đấu hoàng gia đều đương trường học máu mất mạng. Cường giả đấu tông quả nhiên hùng mạnh. Phía trên đầu hồi, ánh mắt tiêu viêm hờ hững nhìn cục diện hỗn loạn đang bùng lộ phía dưới. Cảnh tượng này không khiến hắn phấn khi Bởi vì hoàn toàn nghiêng về một phía, những thế lực chân chính giờ phút này vẫn chưa ra tay, mà động thủ phần lớn đều là bọn tôm tép rời rạc, không có người điều khiển. Đối với bọn người này, trong mắt ưng sơn lão nhân cơ hồ không khác biệt gì lắm so với con kiến. Có khác, chỉ là một đàn kiến so với một con kiến mà thôi. Ánh mắt tiêu viêm không vì huyết tinh đầy trời mà quay đi. Thủy chung cầm mắt của hắn gắt gào tập trung trên người ưng sơn lão nhân. Dù không rõ tại sao nhưng sâu trong tâm của hắn mơ hồ cảm thấy cái gì đó không phù hợp. Ưng sơn lão nhân này tính tình thật tốt. Giết nhiều người như vậy không cảm thấy nhàm trán hay sao. Tiêu lệ đứng một bên thấy mấy ông máu tươi đỏ nhuộm, cả lưới rừng không khỏi có mày nói. Nghe tiêu lệ nói, tiêu viêm cũng kẽ nhíu mày. Biểu hiện hôm nay Ưng sơn lão nhân quả thực cổ quái. Nhưng mà từ khí thế này mà xét, rõ ràng là một kẻ ở phòng đấu giá. Nói cách khác, giữa kia thực sự là Ưng sơn lão nhân chứ không phải là người thế thân, có điểm không đúng, nếu tinh tế cảm ứng hơi thở của lão, tựa hồ không giống với cường giả đấu tông thuần túy. Tiểu Y Tiên bên cạnh chân trừ một chút đột nhiên nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm đầu tiên ngẩn ra, sắc mặt khẽ biến, ánh mắt hắn co lại linh hồn lực. Từ trong cơ thể mi tâm không chút nào giữ lại như thủy triều khoét tán, ngấn ngùi trong giây lát, kín toàn bộ khu rừng, khi linh hồn lực lượng bao phủ vạn vật trước mắt Tiêu Viêm đột ngột biến đổi. Tất cả không chỉ là tồn tại dưới hình thức bình thường mà mỗi người đều có một loại năng lượng riêng biệt bất đồng hiện hiện. Những loại năng lượng này nóng cháy như lửa, rất lạnh như băng rõ ràng là biểu hiện hình thức đấu khí trong cơ thể phía dưới. Mượn lực lượng linh hồn cảm giác quét qua, tiêu viêm phát hiện hành tung mũi ích cường giả ẩn nấp xung quanh. Đồng thời đám người ma viêm cốc cũng bị án phát hiện, nhưng không đợi tiêu viêm cẩn thận tra xét. Từ đám người ma viêm cốc đột nhiên vào một tiếng hừ lạnh, rồi một đạo linh hồn h Giao động cực mạnh đột ngột Khách tán Hùng hằng đập vào linh hồn cảm giác lực của tiêu viêm phịch phịch linh hồn dao động vô hình giữa không trung va chạm vào nhau nên một trận cuồng phong vô hình trên đổi tiêu viêm đột nhiên trên một tiếng ánh mắt có rút lại nhìn về chỗ bí mật cách đó không xa đó lơi bọn người mà viêm cốc ẩn thân và tiếng hử lạnh dao động tinh thần ẩ l kia từ một người thần bí áo xám phát ra sao vậy Đám người tiểu uy tiên bên cạnh nghe tiếng rên tiêu viêm liền vội vàng hỏi Không có việc gì Tiêu viêm khoát tay ánh mắt lần nữa quay trở lại trong rừng Lần này mục tiêu linh hồn lực của hắn đặt trên người ưng sơn lão nhân Linh hồn cảm giác lực Đặt gào tập trung vào ưng sơn lão nhân Nhưng có lẽ bởi vì bộ áo bào màu xám trên thân thể lão Có chứa một loại năng lượng ngăn cách nào đó Cho nên khi linh hồn cảm giác lực của tiêu viêm quét qua Chỉ thấy một màn sương mờ mịt Còn bên trong màn sương mờ mịt đó cuối cùng ẩn giấu thứ gì, ngay cả Tiêu Viêm cũng không phát hiện được. Tình huống như vậy, Tiêu Viêm chợt cau mày, chợt hắn nghiến răng, linh hồn cảm giác lực đột ngột tăng mạnh. Khi linh hồn cảm giác lực trong cơ thể Tiêu Viêm dao động kịch liệt, đại lão gần như truyền đến cảm giác đau đớn, nhưng hắn không có vì vậy mà dừng lại. Linh hồn cảm giác lực giống như là một cái dùi vô hình điên cuồng xoáy sâu vào tầng năng lượng đang bao bọc thân thể ưng sư lão nhân watching sói tròn mãnh liệt đó, ức trường kéo dài 2 phút, mái đi khí tiêu viêm sắp chịu không nổi đau đớn, đột ngột định buông tha thì hắn nghe thấy âm thanh răng rất rất nhỏ. Lực lượng linh hồn bị ngăn cản. Đột nhiên dữ dội chui tọt bên trong, thể ra tầng năng lượng vô hình đang bao lấy thân thể ưng lão nhân đã lặng lẽ phá giải. Khi tầng năng lượng vô hình này phá giải, tinh hồn cảm giác lực tiêu viêm liền nhanh chóng đảo qua, sắc mặt đột ngột âm trầm hẳn lại lão già họa này quảng nhiên giả hoạt ma